Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em chán ghét cơ thể của mình Tại sao lại có một đống vấn đề phiền toái như vậy chứ Đừng nói như vậy Vấn đề của anh so với em lại càng phiền toái hơn Theo phương diện nào đó Bọn họ cũng coi như là xứng đôi vừa lỡ nha Anh cũng còn nỗi khổ Mà em cũng còn nỗi khổ Chắc chắn chúng ta chính là đôi uyên ương số khổ rồi Yên tâm đi Ai sẽ tìm được phương thức tránh tay thích hợp cho em Sẽ không để cho em phải chịu khổ đâu Ngày trước cô luôn ăn uể cổ vũ anh Hiện tại anh hiểu được cô, hiểu cô đang cảm thấy yếu ớt với bản thân mình. Anh bây giờ chính là người càn hết mọi sóng gió cho cô. Có bạn trai là bác sĩ khoa sản phụ, thật là một ý nghĩ tuyệt vời mà. Hơn nữa, thể chất của em lại đặc biệt như vậy nhá. Cô hơi một chút khôi phục bình tĩnh, có thể lấy chính mình ra mà vui thua. Mà kệ như tiếng nào đều đã có anh ở bên cạnh, thì cô cần gì phải để tâm vào những chuyện vụn vặt chứ? Không cần nghĩ nhiều, con người có ai là hoàn hảo đâu, em cũng không ghét bỏ anh. Làm sao anh đã không quý trọng em được chứ? Ừ, vậy thì trông cậy hết vào anh đó nha. Ở nhà chờ anh, không được chạy trốn đâu. Yên tâm đi, anh có đuổi em cũng không đi, không đi đâu. Tạ dày hình xoay người nhìn bạn trai rời đi, mà trong lòng ê ẩm lại cảm thấy ngọt ngào. Không nghĩ tới buổi sáng sau đêm đầu tiên, lại xoay 180 độ làm cho người ta học máu. Cái này gọi là cổ tận cam lai. Không qua gian cổ, làm sao biết được mùi vị chiến thắng lại ngọt ngào đến thế nào. Tình yêu của bọn họ so với người khác nhất định là vĩ đại thánh khiết, lại xinh đẹp mới có thể có căn bất ngờ như vậy. Chuyện tới nay cô chỉ có thể tiếp tục lạc quan, tin tưởng chính mình cũng như là tin tưởng vào bạn trai bởi vì cô cũng không muốn trở thành một người phụ nữ có kinh nghiệm một lần. Đề này, cô còn muốn có rất nhiều, rất nhiều lần mới có thể nhắm mắt xuôi tay nha. Lâm Thường Hoàng thân là bác sĩ khoa phụ sản, đương nhiên biết tất cả những biện pháp tránh thai nhưng không có một cách thích hợp đối với bạn gái của mình. Tại giày hình cho tới bây giờ cũng không chịu khổ sở vất vả như vậy. Đầu tiên là uống thuốc tránh thai. Càng ngày ăn gì cũng cảm thấy gây cổ buồn nôn. Một tháng sau thai vào là dùng miếng tránh thai. Kết quả, ngoài đau đầu lại còn đau bụng. Chỗ ra rán miếng tránh thai cũng trở nên sưng đỏ. Không thể không bỏ ra được. Lâm Tư Hoàng tự mình giúp cô đặt dụng cụ tránh thai vào tử cung. Ngày hôm sau cô chóng váng đầu óc, ê ẩm thắt lưng. Lại còn ra một chút máu, khiến hai người sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Nếu muốn tính chu kỳ an toàn, kinh nguyệt của cô thường là công đều, lại còn rất tinh ngoại âm đạo, thì cô quỷ mới biết có xảy ra tai nạn chết người hay không. Bơi tối cuối tuần, Lâm Tư Hoàng ở nhà làm một chút món ngon, tạ dài hình cổ vũ ăn rất là nhiều, nhưng không khí cũng không khỏi có một chút trầm lắng. Ăn nhiều một chút. Hắn nhìn ra cô đã gầy đi, thể xác và tinh thần của cô đều rất là mệt mỏi. Ừ, cả người em đều cảm thấy ê ẩm. Cô lại nhắc ướn lưng giống như một con mèo nhỏ, Mà ngồi trên đùi của anh. Có chỗ nào không thoải mái sao? Ừ, tiếp tục đi. Cô ấn éo ở trong lòng anh vài cái. Âm thanh thực là mềm mại. Làm cho lòng anh ngớ ngáy khó chịu. Gần đây bọn họ đều chỉ có hôn nhẹ. Hay là ôm một cái. Từ sau khi oanh liệt đêm đầu tiên. Vì việc tránh thai không dám vượt qua lôi trì. Vẫn là chỉ nghĩ đến giải quyết vấn đề của anh. Thì còn hưởng phúc. Ai ngờ vẫn còn cửa ải săn khổ khó khăn như vậy cần phải song qua. Những vất vả của nàng. Hắn đều có thể chứng kiến tận mắt. Hắn bắt sát tự nhiên đau lòng rồi đột nhiên thở dài. Không bằng anh tắt ông dẫn tình cũng được. Cô vừa nghe thấy thì liền trận trừng mắt, vội chụp lấy bà vai của hắn mà cất lời. Anh đừng có mà làm vậy em còn muốn sinh cho anh hai đứa con. Anh không thể chịu tuyệt giống nhanh như vậy nha. Hắn cũng biết chính mình không thể làm sang bệnh, nhưng mà hắn thật sự là vô lực nha. Nghe nói có người đang nghiên cứu thuốc tránh thai cho tam giới. Đáng tiếc còn chưa kiểm nghiệm xong. Nếu anh có thể uống thuốc đó thì tốt biết bao Em thấy chúng mình là không có số hưởng phúc mà. Đúng là một đôi uyên ương số khổ, cô đến cực kỳ cồn kiếp. Nghĩ đến như vậy, hai người chỉ còn thiếu nước ôm đầu mà cóc rống. Nhưng tục ngữ cũng nói đúng, thuyền tới đâu thì át sẽ thẳng. Trong đầu anh bỗng lóe lên một tia sáng hưng phấn nói. Vậy thì dài anh nha chúng ta không cần tránh thai, cứ trực tiếp sản xuất em bé đi. Anh nói thật chứ? Tính theo đuổi, bọn họ cũng nên chuẩn bị sinh con trời. Nhưng đây chỉ là một cơn xúc động nhất thời sao? Kỳ thật, anh rất rất muốn cưới em. Chỉ là không dám nói ra mà thôi. Dù sao thời gian chúng ta yêu nhau không dài. Anh sợ là em vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý. Như vậy sao? Quả nhiên là anh có thành ý. Chỉ vì không muốn tránh thai mà kết hôn. Cũng chỉ có cô mới gặp được loại chuyện tốt này nha. Có lẽ đây là ý trời đi. Thể chắc của em không thích hợp để tránh thai. Vậy thì cần gì phải miễn cưỡng nữa. Không bằng chúng ta liền kết hôn sinh hai đứa con rồi sau đó anh sẽ đi thất sống dẫn tinh em sẽ không phải chịu khổ nữa vì sao lại đối tốt với em như vậy chứ? Bởi vì em đáng được như vậy. Nghĩ đến cô không hề có kinh nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.